Xin mến chào các cô các chú, các anh chị và các bạn khán thính giả yêu quý của nghệ truyện Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục đến với tập 2, cũng là tập kết thúc của câu chuyện Bà Hồi Kinh Dị, một trong những tác phẩm thể loại kinh dị rất hay của tác giả Thế Lữ qua dòng đọc của MC Nguyễn Hưng. Rất cảm ơn dụng hộ của quý khán thính giả trong thời gian vừa qua. Và trong thời gian tới đây, nghệ Chuyện sẽ chuyển tới quý vị nhiều bộ truyện có nội dung hay và hấp dẫn hơn nữa qua dòng đọc của các MC trên kênh. Còn ngay bây giờ là ba hồi kinh dị tập cuối. Những tiếng nói thầm Gặp mưa Đêm hôm ấy bầu trời mây vần mặt trăng còn khuyết không mấy khi hiện hẳn ra. Không khí nóng bức nặng nề như mang cái lo ngại. Trong bốn bè toàn đồng ruộng bát ngát, chỉ thấy xa xa mờ mờ. Mấy đám cây cối im lặng một cách say xưa, mơ mạng Trời bỗng thêm mây đen phủ đặc Gió lóc bắt đầu cuốn bụi Khách rào cẳng mà vẫn không thấy tiếng mau Trên đầu ẩm y sắm chuyển Chớp loáng ở chân trời ngày càng gần lại Ngày càng mau Mưa to sắp đổ xuống mà làng xóm lại xa Đi chậm thế này chắc không thể nào tìm được chó ẩn Khách vừa băn khoăn vừa gấp bước nhưng bụi với gió cứ ấn mãi vào mặt, phải giữ chặt lấy cái nón lá cho khỏi lật ra sau gái, rồi lại phải bỏ ra cầm ở tay, cũng không xong. Gió mạnh và nhanh lắm, như cố tình bắt khách lùi bước. Người đã nhọc quá, xem chừng không thể tránh khỏi mưa, khách mới chậm chân để thở. Bỗng thấy một đám cây rậm đang cốt két ngã nghiêng ở cạnh một cái đầm con. Nhìn kỹ thì đó như là một cái miễu lớn Ở trong lại hình như có chùa hay miếu hay không có gì chăng nữa, thì cành lá um tùm thế kia cũng che đỡ cho mình được ít nhiều. Khách liền dẫn bước về nẻo miếu Trong miễu quả có một ngôi chùa nhỏ, xong khách không chỉ đứng lại ngoài hiên. Trong chùa vắng ngắt mà tối lắm, nhờ có chớp nháy, khách mới dần dần trông thoáng được một cái bệ gạch ở giữa những cái cột to sù Cái bệ phẳng trên không có gì cả. Mấy tượng bụt thì hình như cụt đầu nằm lăn ở dưới đất. Sau cái bệ ấy là bóng tối mà ánh chớp làm cho đen thêm. Cái tối sâu âm thầm, sâu vô tận. Người ta không biết trong ấy có những điều gì bí mật. Khách không bước vào chùa, đặt nón ngồi ở hiên, ngoảnh mặt trông ra trong bụng không lo sợ nhưng không được yên lòng hẳn. Hạt mưa đã lác đáp đập lên mái ngói và cảnh lá, rồi ào ào chút xuống. Nước bắn vào gần chỗ khách ngồi. Khách phải thu hình lại và lấy nón che chân, sau lại phải ngồi quá vào trong bực cửa. Bây giờ cả một phương cảnh vật chuyển động trong đám tối mịt mù. Tiếng gió chạy ẩm ầm hòa với tiếng nước đỏ rào rào không ngớt. Chớp lé lên từng lát buông vội xuống một tấm màn, lấp lánh trước khiên và thoáng hiện ra những cây ướt đang vật vã. Bốn phía sắm rồn như vần đá tảng, nối vào những tiếng sét như nổ vỡ một tầng trời. Mưa gió tưởng chừng không bao giờ nguôi, khách cứ lặng lặng ngồi đó, trong bụng ngày một thấy xuôn sao, ái náy Khách tự nghĩ, sẽ thường phải ở đây đến sáng cũng nền. Khách là một người bộ hành từ phương Nam đi lại. Ít lâu nay, người ta đồn rằng, ở Bắc Thượng, có vị cao sĩ ngoài 150 tuổi. Sống từ đời lê mạt cho đến nay đã là 152. Cụ biết được nhiều điều rất mầu nhiệm, suy được những cơ trời huyền bí, nói trước việc tương lai tới hai ba năm trở về sau. Khách là người mộ học, nghe thấy vậy, không quản xa xôi, đi ngay tới Bắc Thượng để xin cao nhân chỉ giáo. Ở nhà đi từ sáng tờ mở đất, định đến chiều, Tới Bắc Thôn Sẽ tìm vào một nhà ông họ đàm Là bạn học cũ Nghỉ ở đấy một đêm Sáng hôm sau sẽ lên Bắc Thượng Khách đi không ai lạc đường Lúc biết ra thì trời đã sầm tối Khách hỏi thăm cặn kẽ Rồi cứ đi Không muốn trọ hay đỗ ở đâu Gần đến Bắc Thôn Thì gặp mưa Khách phải miễn cưỡng vào ở ẩn trong ngôi miếu này Ngồi ở cửa chùa đợi tạnh Khách tuy có bồi hỏi thực, nhưng đó chỉ là nỗi khó chịu của mọi người gặp phải lúc này thôi. Chứ khách có biết đâu rằng, hiện khách đang ở trong một cái hang, chứ đầy rẫy những tai nạn ghê gớm. Ngôi chùa này nguyên có tiếng là thiêng lá, chùa dựng lên đã lâu. Nghe nói là của một phiên quan triều đình, cáo lão, sai làm để đến tụ niệm. Bây giờ tuy là nơi bỏ hoang, xa cách hẳn xóm làng, Nhưng trước kia, quanh năm vẫn tấp nập nghi ngút khách thập phương qua lại cầu khẩn rất nhiều. Bỗng tự nhiên mấy năm về trước đây, chùa này xảy ra một chuyện rất kỳ dị. Sáng sớm hôm rằm tháng 9 năm ấy, những người đi lễ đến nơi thì thấy cửa chùa còn đóng. Đợi mãi đến lúc mặt trời đã cao mà chưa thấy nhà sư thỉnh chuông. Đẩy cửa vào thì không cải trong mà mâm quả bát nhang với bình hương Giá đều đỏ vỡ Các tượng bụt thì bị quang cả xuống đất Dưới đất có vết máu lênh láng Mà pho tượng nào cũng cụt đầu Đang kinh ngạc Thì người ta lại lôi ở trong xó tối ra mấy cái thầy cũng mất đầu Đó là hai vị sư Với hai chú tiểu Người ta đi trình quan huyện quan đến khám xét Và tra vấn Nhưng không ra được manh mối Mà kỳ quá Trong chùa, ngoài những thủ cấp của bụt và sư tiểu, thì không thấy mất mát gì qua. Không biết hung thủ làm gì bằng những của ấy. Bốn năm tháng dò xét cũng không thể khám phá được những điều bí mật, đành phải bỏ. Rồi việc ấy dần dần cũng đi vào lãng quên. Nửa năm sau, trong chùa lại có hai nhà sư khác đến ở. Hai nhà sư chưa kịp thu dọn, mới đến hôm trước, hôm sau một ông trốn đi đâu mất còn một ông chết lăn ra sau phương trượng. Người ta không biết được tên họ nhà sư ấy vì ông ta cũng bị chặt đầu. Còn đương tầm nã người đi trốn, thì sáng hôm thứ tư, có người thấy ông ta ở trước cửa chùa, nhưng đã chết treo dưới một cây đại lớn. Khắp vùng đó nôn nao lên về những sự quái gở Ngay từ khi xảy ra mấy cái án mạng trước, người bàn đi kẻ đoán lại. Phần nhiều người tin rằng chùa này phát hung thần. Nhân đó, mấy người chú ý riêng về việc này đều nói quả quyết rằng Thường thường những đêm ẩm ỉ mưa gió, trong chùa đầm thấy lập lè một ngọn lửa xanh. Họ cố dình xem thì thấy hiện lên những hình thủ rất lạ lùng. Xuống quanh ngọn đèn mà dì dầm như nói chuyện. Câu chuyện lan ra thực tróng, trước còn những bọn đàn bà, con trẻ hay kẻ lại. Lâu dần cả đến người mạnh bạo nhất cũng phải tin rằng có những sự phi thường. Chùa đầm vì thế hóa ra một nơi độc địa không ai dám bét mảng đến. Ba bốn năm trời không hương khói, không người coi sóc, không ai dám đoán biết đến những việc xảy ra ở trong. Miễu thành ra um tủ, chùa thành ra thêm bí hiểm. chốn này người ta coi như một nơi tụ họp của phong hồn người chết hay một cái cửa xuống âm phủ lù lù hiện ra đó để nạt người trần gian. Người ta lại kể rằng, một hôm có một bọn người đi buôn ở xa đến, không biết là chùa giữ, nên rủ nhau vào ngủ một đêm. Sáng hôm sau không ai ra nữa, bọn ấy tất thành ma không đầu. Rồi mỗi năm lại thấy những điều kỳ quái một thêm ra, khi thì mấy người táo tợi bị thiệt mạng và mất xác vì dám vào giò xét bên trong. Khi thì ông Lý trưởng làng, Lên. Vì nói động đến chùa đầm Nên tự nhiên bỏ nhà đi đâu mất Khi thì bọn tuần tráng trong làng Gặp thấy trong lúc nửa đêm Có những con ưu tinh da trắng Tóc xóa chập trần quanh miễu Bao nhiêu bệnh nạn ở vùng đó Người ta đều cho là các hồn người chết trong miễu gây nền Những cái nguy hiểm ở chùa đầm là thế Nhưng người khách lạ có ngờ có biết gì đâu Có lẽ khách ở xa Nên không nghe nói đến các việc trong mẽo này bao giờ. Dầu cho có máng nghe thấy, khách cũng coi như những chuyện huyền hoặc. Bây giờ mưa đã dần ngớt. Lúc tạnh hẳn thì đêm chừng đã quá canh ba. Một vài con dế cỏ xe xe cất tiếng kêu rồi lại im. Mặt trăng trên đám mây tan cũng ghé con mắt trông xuống. Khách thấy trời khuya đã toan tìm chỗ ngủ. Bỗng nghe ở phía sau có tiếng sọt so sọt rất nhanh. Khách trông vào. Trong xó tối mù, có hai con mắt lè lè sáng. Hai con mắt tròn và nhỏ, yên lặng như chăm chú nhìn khách. Cùng lúc ấy, có tiếng gừ gừ đưa ra. Khách xuyệt một cái, thì một con cáo chạy vụt ra ngoài, đâm bỏ vào đám cây muỗng, còn đầm đìa những giọt nước. Bỗng một con cáo lại nhảy lùi lại, dựng cả lông mình lên. Thì ra một con rắn lớn ở trong cỏ đang bỏ tới. Khách vừa đứng phát dậy thì thấy hai con vật đang gầm gửi, phì phè, lừa vội nhau. Khách nhảy xó ra, dẫm chân dép lên đầu của con rắn. Nó quản quại rồi chết ngay. Con cáo đã biến đầu mắt. Lắng tai nghe chỉ thấy tí tách rơi xuống một vài hạt nước đọng trên mái ngói hay lá cây mà thỉnh thoảng một cơn gió thổi qua làm rụng xuống gần hết. Trời một ngày thêm quang quẻ, mà trốn này lắm rắn rết như thế, xem chừng cũng không ngủ yên được, nên khách buộc lại dép, rồi sách nón, đi ra. Ở nhà ông Đàm. Ông họ Đàm đặt chén rượu xuống, vừa mỉm cười, vừa lắc đầu. Nguyễn tin sinh nói lạ, bao nhiêu chứng cớ hiển nhiên còn đấy, ai dám bảo là không có, Là là huyễn họt. Chính tôi đây cũng không ngờ vực nỗi gì. Thế thì nhân huynh cho là tôi đặt đẻ ra sao? Câu chuyện này là câu chuyện ẩn mưa trong chùa đầm. Khách nhân thấy ông bạn cứ thuật lại những chuyện việc yêu quái trong cái miễu mà ta đã biết. Bèn đem kẻ sành mạch từ lúc khách bước vào chùa trông thấy những tượng bụt đỏ vỡ cho đến lúc thấy con cáo và con rắn đuổi nhau cho ông họ đàm nghe. Ông họ đàm thì cho là khách nhầm, chứ nhất quyết không tin việc ông Nguyễn. Ẩn mưa trong cái chùa quái gở ấy. Một là Nguyễn tin sinh vào đấy rồi không ra nữa, hai là Nguyễn tin sinh không bước chân vào bao giờ. Ông họ Nguyễn thì thấy làm lạ quá. Bạn ông hẳn cũng biết ông không đời nào nói dối, mà sao vẫn một mực, mực cho là mình bịa đặt ra câu chuyện ấy để làm kinh ngạc mọi người. Lúc ấy vào khoảng giờ thìn, 8 giờ sáng, hai ông bạn ngồi đối diện uống rượu trên phạm. Ông họ đàm, người xương xương, nước da ngâm đen nhưng không phải vì cháy nắng. Búi tóc nhỏ, gò má cao, chán nhỏ, mắt bé, sắc xảo. Xa cách nhau đã hơn 10 năm trời, kể từ ngày còn theo học Hòa Thượng Linh Tự, bây giờ mới lại gặp lại, mà hai người nhận được nhau ngay. Hai ông vẫn giữ nguyên cái nét mặt đặc biệt ngày trước. Ông Đàm theo ông Nguyễn vẫn nước ra hồng đỏ, đôi mắt sáng và nghiêm trang, vẫn cái miệng rộng, mắm mắm trên cái hàm vuông của người chính trực, quả quyết. Nay chỉ thêm hoa dâm cái bộ dâu ba bốn trỏng kia, dài và đen, mà bạn học vẫn gọi đùa là bộ dâu trinh tử. Hai ông được gặp nhau xem chừng vui vẻ lắm và kể lại những tích cũ lúc hai người đang ganh nhau luận xử đàm thi. Rồi sau khi hỏi nhau về cuộc đời 10 năm về trước, ông đàm thở dài mà than trách cái thân thế của mình. Nay ở thôn Bắc, ông chả thiết làm gì cả. Các công luyện tập đèn sách đã tính đem ra dân bảo đàn sao, nhưng vì có điều bất đắc nên lại thôi. Việc nhà cửa phó mặt cho bà nó săn sóc. Bà là người đảm Hát lưng bó que, làm lụng một tay chăm nuôi con cái và cung phụ ông chồng. Ngày rộng tháng dài, ông chỉ ngâm vịnh thơ văn cho tiêu tán. Các công danh sự nghiệp khiến cho ông bao phen chìm nổi, mà không có kết quả gì. Thôi thì ông cũng không cần nữa. Mặc kệ cho đời xoay vẩn, cho đời nó sóng gió, ông đã chán lắm. Ông chỉ ở kín một chỗ, ông ngâm nga thơ phú, ông châm chọc đời chơi. Nhưng người chán đời để ẩn trong thú điển viên kia lại quan tâm đến những việc lạ lùng trong nước. Ông không những không rũ áo mặc kệ những việc ấy, lại còn đem ra thuật lại cho bạn cũ biết và lấy việc ông họ Nguyễn ẩn mưa trong miễu là một việc khó tin. Ông lại nói rằng, Thế gian kẻ cũng nhiều điều lạ, song không kỳ lạ bằng những chuyện này. Mấy năm nay, bên tai tôi không lúc nào ngơi những điều quái đảm kinh hồn người ta kể lại. Trước tôi vẫn cho là việc bày đặt như bao nhiêu chuyện ma quỷ khác. Đến sau cùng thì phải tiên. Và thế gian chẳng ít thì nhiều. Phạ gì bịa ra những điều người ta không trông thấy. huống chi việc xảy ra ngay gần đây, các người trong mấy thôn không ai biết không rõ. Không ai không lo sợ sẽ gặp phải những tai nạn khôn lửa. Một người đặt đẻ ra, nói còn có lẽ, chứ có đâu mọi người trong câu chuyện phần đây, ai cũng nói đến những điều không có để nạt nhau ư. Ngô Huỳnh ở xa đến đây, nghe thấy những điều kể, lại cho là lạ kỳ cũng phải, nhưng lạ kỳ mà có thực, có nhẽ lại thực hơn cái việc ẩn mưa của Ngô Huỳnh. Giọng nói với nét cười của ông đảm nửa ra khôi hải, nửa ra châm chọc. Ông Nguyễn không muốn giải lại, ngồi lặng lặng ngẫm nghĩ một hồi lâu. Có lẽ ông cũng hơi trột dạ, có lẽ ông đang nghĩ vì cớ sao, ông không phải làm con ma cụt đầu trong chùa đầm, nhưng ông đặt chén rượu xuống, thong thả nói. Người ta vẫn bảo rằng ma quái chỉ đến nạt những người yêu bóng phía, còn tôi thì tôi cho là những người ấy tự nạt mình thì phải hơn. Trời đất xi ra người có thâm hiểm gì Mà tạo ra những vật ấy để hại người ta Chẳng qua bụng mình bao giờ cũng chứa sẵn cách sợ Trong trí sẵn tưởng có cái vật linh thiêng, độc ác Nó chỉ định ám ảnh mình Bởi thế một tiếng động trong đám tối Một tiếng chim lạ trong lúc đêm khuya Đều khiến cho mình tưởng trông thấy những hình thủ quái gã Trong một bọn người đi ngoài đồng ban đêm Thường có người kêu rú lên rằng là mình thấy ma Mà những người kia nếu không khiếp sợ, thì chỉ lấy làm ngạc nhiên, không thấy ma nào hết. Tôi thường đi tối với những người như thế để xem con ma của họ nó thế nào, nhưng không bao giờ tôi gặp được ma cả. Vậy thì ma ở đâu? Chẳng là ở cái... im Nát đảm của người nhát, ta vẫn gọi là yếu bóng viết, tưởng tượng ra trước mắt hay sao? Ông đảm. Trong trời đất có nhiều việc ta lấy ý tưởng mà đoán xét mà cắt nghĩa được, xong cũng có nhiều việc sâu nhiệm ta không thể lấy tri thức. Những điều lạ kỳ, những điều vô lý nhất cũng có thể có được, việc oan hồn hiển hiện, việc yêu quái linh thiêng đời nào chả có, đời nào cũng lắm. Ngày xưa có những án kỳ lạ nếu không có những việc khiến hồn mách bảo thì ai tra xét được ra? Mà những chuyện thần miễu, những hung thần tác quái, như trong chuyện thần xương, ăn thịt người trong cái miễu hãm hại, bất vi ngày xưa, có phải là những chuyện truyền khẩu đâu? Các việc đó đều chép cả trong lịch sử mà. Không nói đâu xa lạ, nói ngay những điều tôi mắt thấy tai nghe đây này, về cái miếu chùa đầm, đủ chứng rằng cái ma quỷ là có thật. Tạo hóa dựng nên. Hay cho phép những linh vật ấy được vơ vẩn trên đất của người trần gian là ý như thế nào? Bất tất phải gò tâm nghĩ đến những điều mầu nhiệm ấy vội. Hay là có thể cho rằng các hung thần hay yêu quái được quyền chiếm cứ ở đấy. Một là để trừng phạt lũ lăng ni, làm nhiều điều hắc ám trong nơi thanh tịnh mà tội ác chỉ giấu được mắt người trần. Hai là để hãm hại những kẻ gian tà những người đến số chết với những kẻ vô phúc lạc vào đó. Ví bằng việc sát hại này không do ở lòng trời khiến ra, mà lại do ở những tính quái ác của lũ yêu ma kia thì chỉ một lưỡi tầm sét đánh xuống là tan nát hết. Một lẽ nữa là giống yêu quái đó chắc hẳn là các vong hồn của người trần. Các hồn đơn quỷ đói, không ai cơm cúng, phải tự họp ở đây để tìm tòi các người tận số. Hoặc phải chết vì nước lửa, hoặc chết vì sấm sét sấm dết hay vì cách nào, để run rủi đến đấy mà chết. Những người chết đó, xác thì bị quỷ đói chia sẻ, còn hồn thì lại vơ vẩn quanh cái miễu, lâu ngày cũng thành ưu tinh Đó là những con tinh tóc sõa, áo trắng lừ lừ đi trong những đêm mưa gió âm u, mà thỉnh thoảng bọn thần binh trông thấy đấy. Ông Nguyễn vuốt sâu cười nhạt. Tiếc thầy, những bộ văn trích quái không có những lý luận như tiên sinh vừa giải tôi nghe. Thế ra Ngô Huỳnh vẫn chưa tin lời tôi ư? Thì tôi đã nói rằng, chính tôi đây lúc mới nghe cũng không thể tin lời người ta thuật được. Mãi về sau, vừa suy nghĩ, à, vừa xem xét, lúc chính mắt được thấy cái ánh lửa xanh lẻ trong chùa, với những yêu tình quanh quất ở đấy, tôi mới không nghi ngờ gì nữa. Nguyễn Công thấy ông đảm nói quả quyết lắm, đã bắt đầu kinh dị, cho là một việc lạ thường. Ông cao mải một lúc rồi nói, Quái lạ, thế sao đêm vừa rồi tôi không thấy gì? Hay là vì tôi không nghi ngờ nên không bị cái nát đảm nó mê hoặc nhỉ? Tiền sinh vẫn cứ nói đến mê hoặc mãi. Nếu tiên sinh có vô tình vào qua cái mẽo ấy thực mà không có việc gì, thì đó chẳng qua là thần minh còn che chở. Nên phúc thần mới hộ vệ tiên sinh mà không cho lũ yêu quái gần đến. Chứ từ xưa đến nay có ai dám bén mảng đến đây đâu. Nhưng tôi xin tiên sinh, chớ có tin về vẻ tầm thường của chùa đầm theo như ý tiên sinh nghĩ. Thế thì lạ thực trong trời đất lại có những việc khác thường đến thế ư. Nếu vậy đêm nay tôi quyết vào đó dình xem sao. Tôi can ngô huynh đấy, để mặt họ. Hơi đâu mà mà chiêu họ cho mang vạ vào mình thế. Nhưng đàm tiên sinh khuyên bạn thế nào cũng không được. Ông Nguyễn cứ một mực rằng Tôi vì nguy hoặc lắm, không đành tin một điều có vẻ huyền hoặc như kia. Nếu có xảy ra điều gì bất lợi cho tôi, tôi cũng không oán thán. Cơm nước xong chuyện vãn một lúc lâu, rồi ông đàm chỉ lối cho ông Nguyễn đi lên bác thượng. Ông xin lỗi rằng không thể cùng bạn đi được và hẹn đến chiều sẽ lại hội diện ở nhà. Chiều hôm ấy, ông Nguyễn ở Bắc Thượng về. Ông Đàm liền hỏi đến chuyện đi tìm cao sĩ. Ông Nguyễn nói, ờ, Tôi lên núi, đến cửa không tự, thì gặp một người tiểu đồng đón và hỏi rồi dẫn tôi vào. Cao sĩ trắng cốt cách như tiên, xa hồng tóc tuyết, cử chỉ thì tự nhiên lắm, tiếng người nói trong trèo mà rất khoan thai rõ ràng. Tôi đem mấy đèo dự sẵn để tỉnh giáo. Nhân lại hỏi đến việc ma khoái ở chùa đầm. Nhưng người không nói nhiều mà lời nói ý nghĩa cao thầm qua. Tôi đoán chắc mới nhất kiến nên mình chưa xứng đáng được người dạy bảo cho. từ cáo tử rồi lui xuống tìm thăm. Ở ông huyện Đào Đình Khê là một người tôi vẫn hâm mộ. Phải ông ta là người lỗi lạc và thanh liêm lắm. Nhưng tôi không muốn giao tiếp và nghĩ mình thì thanh bần. Mâm rượu bưng lên, hai ông bạn lại vừa chén tạc, chén thủ, vừa nói chuyện. Ông Đàm ngó ý, lựa bạn ở nhà, ít bữa nhưng ông Nguyễn xin từ chối, và nhất quyết đi khám phá những việc lạ trong chùa đầm. cản ngăn thế nào cũng vô hiệu, đến khi mặt trời ngả bóng, ông Đàm ngại ngủ đưa tiễn bạn ra khỏi thôn. Lúc chia tay, Đám tiên sinh lại hết lời khuyên giải lần nữa, ông Nguyễn phải bật cười lên mà rằng: "Sao tiên sinh lại lo sợ như thế? Người xưa dẫu phải bao phen nguy khó cũng không ngại, miễn là tìm biết được điều hay. Đây chẳng là một sự lạ đáng biết đấy ư? Tôi muốn tiên sinh mà vẫn còn chưa hiểu được các việc kỳ dị, vậy tôi đi xem cho hiểu chứ sao?" Ờ, nếu vậy thì thì xin xin xin tạm biệt." Thân người là trọng mà tiên sinh không muốn giữ gì, tôi cũng không dám cản ngăn nữa. Nguyễn công thì mỉm cười lên được còn đám công thì đứng trông theo, cao mải lẫm bẩm mấy câu rồi cũng trở vào. Thấy yêu quái Bây giờ vào khoảng gần căn ba, khu miễu trơ chơ ở giữa chốn đồng không bát ngát kia dốc ngược cái hình lù lù sẫm đen xuống mặt nước đầm bên cạnh Mảnh trăng cao không bị mây ám dài Cái ánh sáng rõ ràng lạnh lẽo xuống trăm nghìn mẫu ruộng trắng xanh Chốc chốc một làn gió thoảng đưa như phản phất qua lại những vong hồn không ai thấy Trong miễu thì tối om lác đác dưới đất mấy vùng ánh sáng mở đang cử động theo bóng lá chen xít nhau Từng trận gió ào ào trên các đầu cây nghe những tiếng thở Trong bụi lối dưới chân các thứ dế đua nhau chi trích từng lúc rồi lại im điếm vào những giọng run kêu dù gì rất dài, rất lâu rộng rãi điều hòa như cái in lặng lúc ấy trong chùa thấy có ngọn lửa nhỏ không cử động ngọn lửa nhỏ quá đến nỗi không đủ soi ra ngoài cái bệ phẳng lì ngoài hiên ngọn lửa ở đó được gần nửa trống canh trước khi hiện ra Cứ thấy nó từ từ ở trong chỗ đen mù, đen mịn và tiến gần lại, trước nhỏ và sau cứ to dần. Mà xem như không có người đem ra, hay có thì người ấy vô hình hơn đêm tối. Khi nó đứng lại, nhìn rất kỹ thì mới biết đó là một thứ lửa đèn, nhưng ngọn bấc lại nhô lên cháy ở giữa đĩa, nên trông hình như cái đèn ấy không có đế và đứng lửng lơ trên không. Không có một tiếng động nào Những giọng dì rào ở bên ngoài như bé rảnh, như biến đi, làm cho vùng đen tối thêm nặng nề và thêm độc ác. Bỗng thấy rúc xích như chuột chạy ở chân tường. Ngoài hiên mấy chiếc lá khô rơi, một con dế trong xó sẽ rụt ràng kêu, rồi tất cả im thiên thiết. Một bàn tay đen xỉ, to tướng, thỏ ra, năm ngón đều quào trên ngọn đèn. Ánh lửa chiếu lên làm cho lòng bàn tay mờ mờ đỏ. Một bàn tay nữa vừa đến nằm bên trên bàn tay trước. Thì bốn năm thằng quỷ hiện lên ngồi vây lấy chung quanh cái bệ. Chúng che khuất hẳn ngọn lửa và châu đầu vào nói chuyện với nhau. Chúng nói không ra lời, chỉ thấy lắp bắp thì thảo một lúc. Ông Nguyễn thấy chóng ngực đánh thỉnh thỉnh, ông nín hơi thở lại, thì quả tim lại đập sữ hơn. Ông nấp ở sau một cánh cửa vẫn mở, chỗ ấy đen tối như mực. Dơ tay lên đến mặt cũng không trông thấy gì. Nhưng từ chỗ ấy, ông ta có thể xem xét được hành động của lũ yêu quái kia. Chúng nó vẫn trầu đầu nói chuyện với nhau bằng hơi gió. Hai thằng quỷ quay lưng lại, nên ông ta chỉ thấy hình hai cái đầu yên lặng trên hai cái lưng to lớn và đen. Ba thằng ngồi ở phía bệ kia thì ông ta trông thấy mặt. Mặt xanh như nhộn phẩm, miệng đỏ và cực rộng ở dưới những đám lâm lông rậm sơ xác không ra hình sâu. Chúng nó để tóc xóa xuống vai, nhưng có một đứa quay mặt ra, thì bịt trên đầu một thứ khăn xanh thắt ở sau gáy. Lúc ấy, hai cái tay trên ngọn đèn là tay của thằng quỷ bịt khăn xanh, đã kéo về để lên bệ. Ông Nguyễn thấy nó gật gù mấy cái, rồi đưa mắt cho mấy thằng kia trông về chỗ ông ta nấp, rồi lại dì dầm, nói nhỏ một hồi lâu. Đang hết sức lắng tai nghe, thì bỗng thấy chúng. Hà hà, lên mấy tiếng, rồi lại gì dầm bàn nhau nữa. Sau thằng quỷ bịt khăn xanh, thì thảo lên một hồi, một hồi, những tiếng nói lớn hơn trước. Nhưng nghe vẫn như tiếng người hết hơi. Lũ quỷ liền rút năm con dao nhọn, và sáng, sơ lên, rồi cùng đứng cả dậy. Ông Nguyễn nghe thấy tiếng cười khàn khàn, như ở trong những cổ họng bị đứt. Ông ta hết sức cẩn thận, khẽ đứng lên, rồi vùng một cái, chạy ra cửa, nhưng liền bị hai tay bóp lấy cỏ, giữ ông ta lại. Một thằng quỷ nữa vẫn đứng dình ở ngoài. Bấy nhiêu đứa liền nắm lấy ông ta, khiêng và để lên bệ. Ngọn đèn lúc ấy đã khéo lớn, một thằng đang cầm ở tay dơ lên. Ông Nguyễn dãy ruộa thế nào cũng không ra. Ông kêu không thành tiếng nữa. Ông bị những bàn tay như sắt. Kì chân tay ông xuống, người ông nằm ngửa, cứng như một xác chết. Ông nhắm nghiền mắt lại, sẵn sàng ra thịt, đợi cho lũ quỷ xé ra tan tạch. Bỗng thấy một thằng nói lên. Nói tuy khẽ, nhưng lần này thật là tiếng người. Mở mắt ra, mở mắt. Ông Nguyễn vô tình vâng lời, mở mắt ra thì thằng bịt khăn xanh cúi xuống gần mặt ông ta mà thở. Ông ta ngư ngác lướt quanh lướt quẩn, rồi lại nhìn rõ vào mặt nó. Nó liền sách mồm ra cười một cách ghê gớm và nói Ai bảo mày, cá gan vào đây. Nguyễn Công điên tiết quát lên Chúng bay tụ nhau ở đây, chỉ có việc giết người ăn thịt thôi có phải không? Một đứa rèn dĩ trả lời Chính phải, chính phải Thế thì chúng bay ăn thịt tao đi Hãy yên, mày chưa chết vội đâu. Ông Nguyễn hét rất lớn. Thì giết đi, giết đi. Thằng quỷ đợi khăn xanh, trợn mắt nhìn như đâm vào mặt ông ta và nói. Không nói to, đợi đó. Rồi ông bị nó chẹn lấy cổ, chân tay không nhúc nhít được, người rún cả ra. Lũ yêu quái lại thì thào với nhau một hồi. Ông ta biết rằng, nó bảo nhau là sắp giết mình. Nên lửa lúc bất ngờ Phùng lên cùng với một tiếng thét dữ dội Chúng nó ồn ào xuống nhau lại giữ Ông ta thấy mấy nhát dao Đâm hụt vào lưng và ghé Bèn nắm tay Đánh tung ra tứ phía Bỗng ngọn đèn tắt hẳn Rồi thấy ánh lửa sáng rực hiện lên Trên bốn mặt tường Những bóng đen cực lớn Chạy rất nhanh Giữa những tiếng kêu gọi xôn xao Nhìn ra thì lũ quỷ Đã bị mấy người trói giật cánh khỉu. Ngoài cửa chùa, lại thấy gần một chục người, tay gươm, tay đuốc xông vào. Các người là lính của đảo huyện sai đến phải không? Lính thưa, bấm cả đảo, đại nhân cũng đến. Thế đâu? Bấm ngài, quan cùng mấy người xông vào trong kia bắt nốt. Nói dứt lời, thủy huyện quan và hai tên lính dẫn thằng quỷ đội khăn xanh ra quan huyện đảo cười và nói với Nguyễn Công. Bây giờ tiểu đệ mới biết rõ mặt các vong hồn. Nguyễn Công sửa lại đầu tóc, quần áo xong và đáp: Nếu không có ngài đến cứu thì tiểu đệ cũng bị giống cái lũ yêu quái này giết chết. Tiểu đệ xin nhớ ơn ngài mãi mãi. Ngô huynh dạy quá, đó là chức trách của tiểu đệ, ngài bất tất phải nói đến việc hàm ơn. Huyện quan lại ngoảnh trông lũ quỷ Các vong hồn oan uống đói khát quá. Nay ta đem về huyện cho nơi ăn trốn ở hẳn hoi. Quân bay, sửa mặt cho chúng. Tức thì bằng lấy thằng quỷ bị vặt hết sâu và chùi sạch phắn nhọ bôi trên mặt. Nguyễn Công trông thẳng vào chúa quỷ đỡ khăn xanh, kêu lên một câu kinh ngạc. Đàm tiên sinh! Huyện quan giật đầu, cười mà nói. Hả hãy, đàm tiên sinh! Hay là ba đen? Bọn này ba đen đứng đầu, được bộ hàng phục lắm, vì y táo tợi, xảo quyệt biết chừng nào. Chúng nó có 14 thằng tất cả, nhưng đây mới là những tên ghê gớm nhất. Cả bọn thì một nửa là quân cường bạo, hợp lại, còn một nửa là tuần đinh, ở cái làng gần đây. Cái ý kiến giết sư cướp chùa làm xào huyệt, rồi bày ra những câu chuyện yêu quái như thế. Chính là ba đen nghĩ rằng Thực y đã khéo Lấy những điều huyền hoặc sợ hãi Để che kín những việc hành động của mình Xào huyệt của chúng ở đây Nhưng chỗ chúng đến ăn cướp Lại ở xa lắm Bởi thế sau những án giết người lấy của Giò chét thế nào Cũng không ra Ai có ngờ đâu rằng bọn cướp kia Chính là lũ yêu quái này Lũ yêu quái giả mạo Nguyễn Công đứng lặng thinh Ở giữa đám người cầm đuốc Việc xảy ra là một việc kỳ khoái hết sức, đến nổi ông ta không biết có nên tin những điều mắt thấy tai nghe vừa rồi không. Đàm Văn Cương lại là tướng cướp ư, lại là người giết cả ông ta ư. Lòng người đến như thế thì mắt nào soi suốt được. Ông huyện quan lại tiếp. Đàm tiên sinh, khôn ngoan đến như thế xong vẫn có điều sơ suốt. Ba đen cứ tưởng rằng trong bọn ai cũng kinh sợ hắn lại tin rằng thú hạ hắn đã uống máu ăn thẻ rồi thì không đứa nào dám làm phán nữa. Nhưng đàm tin sinh đã lầm. Cái lòng tham chỉ muốn vơ của cho đầy, muốn cướp hết cả phần của thú hạ mình với cái lòng độc ác chỉ thèm giết cho nhiều mạng kia đã khiến cho một con yêu giả trong chùa này phải căm hờn và hối hận. Con yêu ấy là Trần Văn Thịnh. Phải, Trần Văn Thịnh, tuần tráng ở làng trên. Chiều hôm ấy, chính sau lúc Ngô Huynh ra khỏi huyện đường ít lâu, thì bán chức đang ngồi ngẫm nghĩ về câu chuyện Ngô Huynh ẩn mưa trong chùa đầm, thì thấy lĩnh dẫn tên Tuần tráng ấy đến. Nó quỷ xuống, thu hết các tội, rồi tố cáo các việc đã sát hại bọn chúng. Bán chức hỏi cặn kẽ thì tên Thỉnh, xong lại nói cho nó biết Ngô Huynh vào khám phá ở đấy. Nó vội thưa với bán chức rằng, Nếu ngay đêm nay không bắt được bọn cướp này, thì thế nào ngô Huynh cũng bị hại. Bản chức đã đem lính đến nơi cho vây kín bốn mặt, thì vừa lúc nghe tiếng ngô Huynh thét đó. Lúc xông vào bắt thì đầm tiên sinh là người trốn trước nhất, không muốn cho bản chức được cái hạnh ngộ tiếp kiến ngài. Nhưng lính của bản chức đã biết hết cả lối vào rồi, mà bản chức lại biết hết các nách hóc ở sau ngôi chùa, nên đảm tiên sinh không thể nào thoát được đâu. Nói đoạn, ông truyền cho lính trói cả năm tên cướp lại, làm một bọn và quay lại mời Nguyễn Công cùng về huyện đường với mình. Nguyễn Công vừa buồn, vừa giận. Ông thở dài mà theo quan huyện, miệng mỉm cười một cách chua chát, mỉa mai. Ồ, có ai ngờ, có ai ngờ đâu rằng cách khoảng 10 năm xa cách đã thay lòng người cố hữu đến như thế, mà cũng là người có học, biết rộng, có học để thêm quỷ quyển. Để bày ra mưu sâu trước hiểm, để khéo rào, khéo chống, đối với những việc tuê gớm dị kỷ mà chính mình bày ra, chính mình gây nên, y khéo như người ngoài cuộc để che mắt trần ra. Cái lòng nham hiểm với cái trí quỷ quyệt kia, nếu không vì một sự tình cờ có người khám ra được, thì không biết sẽ biết bao nhiêu tội ác nữa. Đàm Văn Cương lúc ấy đứng ngoài hiên chùa, bị trói giật cánh khỉu với đồng đảng. Búi tóc buộc rũ xuống hai bên vai, lúc Nguyễn Công bước qua trước mặt y, thì y vẫn ưỡn ngực một cách ngạo nghẽ, không tỏ ra vẻ gì là lo sợ, hối hận. Nhưng khi đôi mắt nghiêm khắc của Nguyễn Công trừng lên, nhìn thẳng vào y thì họ đàm mới hơi biến sắc, xe xe cúi đầu xuống và liếc mắt nga Nguyễn Công toàn đem bao nhiêu căm hận mà mắng cho giống sải lang kia một hồi. Xong, ông chỉ mím môi, mà đứng lại dây lát, trông y một cách rất khinh bỉ, rồi vừa thở dài, vừa bước ra. Tiếng hú ban đêm Tiếng hú đưa từ phía rừng Sam na lại. Đêm nào mưa gió, thì nghe rõ từng hồi một. Trước còn thấp, sau bỗng cao, kéo dài ra, rồi chìm biến vào trong bốn bè của rừng núi. Trời đất âm thầm lạnh, Vì hồi ấy về cuối thu, tiếng hú đưa lên ai oán thảm thê, tưởng như giọng ba bốn đứa trẻ sơ xác đang ngồi trên bãi vắng hay bờ lau mà gào mẹ chết. Người mán khao la ngủ không yên giấc, đêm đêm nằm trong khiếp sợ, mà lòng mê tiến của họ lại tăng lên mãi. Bởi vì trước đó không lâu, trong làng có nhiều điều quái dị xảy ra như đi trước đón đường cho tiếng hú bí mật này. Rừng Sam Na là một khu rừng lớn, người Mán thường ngày vào săn bắn những cầm thú nhỏ và khai phá những của thiên nhiên. Bỗng rừng đã một tháng nay có một con hổ cái hung dữ lạ thường, chẳng biết từ đâu về rừng đó ở. Con hổ to lớn khỏe mạnh lắm, giữa ban ngày cũng dám ra bắt súc vật của dân Mán, có khi lại vò cả người. Đến những thiện xạ sư vẫn làm tai làm hỏa cho thú rừng, cũng nhiều lần bị khốn. Vì con hổ cái họ tìm đủ mọi phương kế nào vây đón nào cạm bẫy mà không tài nào bắt được lần nào họ cũng thoát rất dễ lại còn tha được cả mồi đi người mán thường coi hổ háo chỉ như một con chó dữ mà bây giờ nghe tiếng nó gầm cũng phải run sợ cùng một thời kỳ hiện ra cách nạn rừng ghê gớm này một người đàn bà với một cô con gái làng khác đến ở ngụ Xem chừng là hai mẹ con, hai người dựng một cái lèo ở tận đằng xa, một bên là một cái cụm cây lớn ở ngay cửa rừng. Như thế hình như nhà này muốn cách biển hẳn với thôn xóm ở đây. Cả một làng răm 30 nóc chen xít nhau trong đám cây cối dưới sườn một quả núi thấp và quay mặt về hướng Samna. Dân cư vẫn giúp đỡ nhau, thân cận nhau, này đột nhiên có người ở đâu đến, lại ra ít tị hiểm chia rẽ thì ai cũng phải cho là những nhân vật lạ lùng. Không ai hiểu tính tình hai mẹ con nhà ấy, mà từ khi rừng thành dữ, không mấy người dám đến, nên không biết họ ăn ở ra sao. Chỉ những ngày phiên chợ mới thấy hai người ra mặt. Họ gánh củi từ rừng, đem ra chợ đổi lấy gạo, muối mang về nhà. Người đàn bà trong vòng 50 tuổi, váy áo màu tràm đá bạc, bao giờ cũng rúm núm, sốc xích người khô xác, thấp bé, chỉ tinh nhanh ở hai con mắt sắc rất linh động nhưng lúc nào cũng gườm gườm. Con gái độ 17-18, ăn mặc gọn ghẽ, nét mặt xinh xắn và có vẻ e lệ, ngây thơ. Cô ta theo sau như bám lấy bà mẹ. Các cậu trai tân ở trong làng xa chợ, cậu nào trông thấy cô ả cũng phải ngây ngất mà nhìn hoài. Họ thích cánh và cười Nhưng không cậu nào dám tuê tuết lá lơi, tỏ ra ý mon men trêu gẹo cô bé cả. Vì có mụ già đấy, mụ sẽ trả lời lại những lối chai lơ kia bằng một cái lường huyết kinh bỉ và hẳn giận đến dùng mình. Anh nào to gan, không sợ, cứ sấn đến gần cô bé. Tức thì mụ rủa cho như khạc lửa vào mặt, rồi chẳng đổi chắc gì chớ. Cầm ngay lấy tay cô bé, cất cánh củi một mạch đi vẻ luôn. Người mán vốn đăng đột thật thà, không có lòng hiểm độc ghen ghét, nhưng thấy cái thái độ lạnh lùng và kỳ dị của mụ già khô khan kia, họ chẳng khỏi sinh bụng nghi ngờ. Vì thế, sau những buổi chợ hoặc khi ngồi chuyện vãn với nhau, người mán thường chỉ bàn tán đến chuyện hai mẹ con người đàn bà lạ mặt. Trước thì còn bảo đó là một mụ ké cay nghiệt, hiểm ác, sau cho là một mụ dí cấy thuốc độc ở móng tay. Nhiều người chắc thế. Rồi mỗi ngày để ra những điều quái gở để gán cho mụ. Điều kỳ quặc đến đâu cũng không ai cho là thái quá. Thậm chí có người dựng đứng lên bảo rằng mụ đàn bà ấy là một con hùm tinh. Mọi người liền tin theo, mà tin như thế một cách vững vàng, như là chuyện hiển nhiên trước mắt. Phải, chính nó đấy, chính nó là con hùm trong rừng. Nó bế thành con mụ ké với đứa con để đánh lừa chúng ta đấy. Ta cứ yên dình lúc nó nằm rồi vỏ ngay lấy đuôi nó là bắt được vì con mẹ này có đuôi. Bỗng nhiên mấy phiên chợ sau cùng, người ta không thấy mặt mẹ con mụ ké đâu. Mà từ ngày mụ ké không ra chợ thì dân cư bắt đầu nghe thấy tiếng hú vào ban đêm. Người mán lại càng tin mụ ké không phải là người thật. Họ chắc mụ ké đã biết việc bị bại lộ nên không dám giao tiếp với người trong làng nữa. Từ nay đành phải giữ nguyên hình. Thế rồi thường thường trong những lúc buổi tối quay quẩn, nhà nào nhảy đóng cửa cho kín. Họ vây quay ngọn đèn hai bếp lửa kể cho nhau nghe những chuyện hoang đường, truyền khẩu từ đời này qua đời khác. Những chuyện có một tầm quan trọng thần bí. Trong tâm hồn của dân tộc đồng rừng Theo những câu chuyện họ kể Thì trước kia ở Samna Cũng có một con hùm tinh Người ta thường gặp nó trên núi Dưới ruộng, trong rừng Nhất là ở các đường lối Có người hay qua lại Con hùm tinh ấy trèo lên những cây cao Nói được tiếng người Khi thì hát như du em Khi thì khúc khích như đùa Khi thì than khóc Thấy người nào một mình quãng vắng thì nó giả tiếng bà già hai đứa bé nheo nhéo gọi Thầy ơi, U ơi, ông ơi, hay cô ơi, vân vân Theo tiếng gọi, người ta thử nhìn xem, thì hoặc ở sau lưng, hoặc ở trên cây, chỉ thấy một con hổ đang cười sẵn sạc. Người kia khiếp sợ, díu chân lại. Hùng tinh cứ việc nhảy tới tha đi. Về sao con hùng tinh ấy như bị sét đánh chết, nên dân cư mới được yên? Cho mãi đến bây giờ Rồi đến nay Lại có một con nữa đến Cái tiếng hú kia từ phía rừng đưa lại Chẳng phải là tiếng con hùng tinh đó sao Rồi Một đêm kia Dân khao la Lấy làm kinh ngạc lắm Có lẽ con hùng tinh đã đến lúc Bảy mưu trước để dáng thêm tai họa Tiếng hú không thấy vắng đưa nữa Mà đêm hôm ấy Lại lạnh tạnh giáo Không có tiếng mưa gió nào qua Khắp làng mán lạnh lẽo, trơ trơ dưới ánh sáng non của mặt trăng còn khuyết. Khách rừng na bằng một bẻ ruộng, mút ngát mấy chục nóc nhà, trên úp trong những đám cây cối sẫm đen. Cái lo sợ nặng nề như bầu xương ẩn ám trong không khí. Mọi nhà đều đóng cửa thật kín. Hơi có một tiếng động, cũng tưởng là tiếng con hùm tinh đi qua. Giả thứ có ai nghe thấy, đứng gọi xin lửa ở ngoài, họ cũng không dám mở vì biết là tiếng yêu quái hay là tiếng người. Một vài nhà đánh bạo nhìn qua khe cửa phên trông ra bên ngoài vắng yên như cảnh chết. Trên những từng ruộng khô và trắng, chỉ thấy mấy đống dạ lớn ngồi lù lù, đằng xa dài rừng lặng, mập mờ những vẫn giữ kín cái bí mật. Gần hết canh hai bỗng nhiên từ phía hàng xóm, có một toán sáu bảy người lực lưỡng, giáo cắn đi về mạng Na Đó là bảy người đi săn giỏi và khỏe nhất trong làng mán. Họ tiến lên những bước mạnh bạo và yên lặng. Mấy người đi trước cầm dao lớn, ba người đi sau mang một cuốn giấy dài. Từ lúc trời bắt đầu tối, không thấy tiếng hú đưa ra, họ đã họp nhau ở nhà ông Lang để bản định. Họ nhờ một thầy Pháp bệnh cho họ mấy sải dây ngũ sắc và yểm phép vào dây để họ đem đi dình và trói con mụ ké hay là con hùng tinh. Những việc ác hại làm khổ dân làng đã quá lắm rồi, bây giờ không thể để con yêu khoái vật kia hoành hành mãi được nữa. Họ quyết lòng trừ cho dân làng một cái họa lớn, không thì họa chết, chứ không trở về. Bọn người can đảm ấy tiến lên, không mấy chốc đã đến nhà mụ ké. Một người ra hiệu cho ai nấy nhẹ bước, dặn khẽ nhau, khẽ trông thấy mụ già, đem dây phép mà trói kiền lại rồi hẽ vớ được đuôi của mụ là giết phăng ngay đi cổ ngoài mở cửa phên cũng mở trong nhà đen tối nhìn kỹ thì như không có người bọn này đã sinh nghi cùng đi ra lối sau nghe ngóng một người bỗng kéo áo người đi cạnh chó vào một vật lù lù nằm ở sân sau mọi người nhìn xem thì đều sợn cả gai ốc bên cái vỏ nước giữa ánh trăng mở Một con vật lông vằn, nằm không cử động. Không phải chỉ một con, coi lại thì như ba bốn con nằm đó, mà con nào cũng như ngủ mê mệt không biết gì. Ghê sợ có, họ cùng nhau hết sức nín tiếng mà lùi. Vô phúc, nó trở dậy bây giờ thì chết cả. Cũng có người sự tỉnh, khẽ bản nên nhân lúc nó còn ngủ, đem dây ngũ sắc, trói lại, cho mau. Khốn nỗi chưa mấy ai hoàn hồn. Đột nhiên gặp thấy cái cảnh bất ngờ ấy, thì táo tận đến đâu cũng phải núng. Và lại con mụ ké là yêu tinh nên nó khôn lắm, biết đâu nó chẳng là một mưu trước của nó thì sao. Trước họ tiến lên cẩn thận bao nhiêu, thì nay họ thoái bước cũng cẩn thận chừng nấy. Người nọ bám lên người kia thực chặt, bỗng thấy gầm lên một tiếng cực lớn, nghe rất dữ dội. Bọn con trai không còn hồn vía nào. Họ nhảy choáng lên, cùng kêu thét như vứt vào lửa. Tiếng gầm kia lại giống ngày một gần, một lớn, một gấp như vỡ trời đỏ núi bên mình. Anh nào anh ấy cũng mong thành cánh ở chân, tranh nhau cắm cổ chạy về làng, lăn cả trung rãnh, chui cả vào cây, đâm cả vào bụi rậm. Về đến làng, thì vừa hết sức cả, họ gào lên những tiếng khàn, lưu lưỡi lại mà gọi. Đập cửa như phá rồi, vào nằm vật cả xuống đất, thở không ra hơi nữa. Bên ngoài không có gì đuổi theo, nhưng tiếng gầm vẫn hết vang. Một phía sau. Sam na như chuyển động, như có bao nhiêu hổ báo, cùng vật lộn sâu xé nhau. Cho mãi đến quá nửa đêm, tiếng gầm giống thư giận và yếu dần rồi tắt hẳn. Bốn bè dân làng chìm trong sự im lặng kinh hoàng, vẫn tưởng như tiếng hú, còn vẫn vơ trong gió đâu đây. Kể từ hôm ấy, người mán khao la lại càng thêm lo sợ. Họ biết thế nào cũng sẽ có những tai họa phi thường ập đến. Nhưng lạ thay, hết ngày ấy sang đêm khác, dân làng cứ mất mật mà sẵn chờ những điều ghê gớm không xảy đến bao giờ. Tiếng hú trong rừng thấy mất, người mán và châu lợn của họ vẫn bình yên. Con hùm lớn cũng không thấy để lại một bóng vết nào qua. Hơn một tháng rưỡi trời, mụ ké hai con hùm tinh biến đâu? Hay chết rồi chăng? Hay đi nơi khác? Mà hùm tinh chết hay đi nơi khác, dân làng đã hẳn được mừng chưa? Cái ngờ vực ái nái vẫn như tiếng vang còn lại của bao nhiêu điều khiếp sợ. Cách đó hơn hai tháng cũng chưa ai dám đánh liều vào rừng xem. Đến nhà mụ ké cũng không ai bén mảng tới. Mộ ké với người con gái đẹp cũng không thấy đâu nữa người bán thản nhiên kết luận rằng phải rồi con mụ ké ấy chính là con hùng tinh con hùng tinh ấy nó bỏ Samna, nó đi vì dân khao la có thể pháp có quan tang dân khao la khôn hơn con hùng tinh ấy đó là việc có thực xảy ra ở làng khao la ngày trước đến nay dân mán vùng đó ai cũng biết ai cũng nói lại từ người giả cả Cho đến bọn trẻ con Nhưng chuyện thực sự sao Lại có vẻ lắm hoang đường quá như thế Người mán không cần biết Họ chỉ vững tin Những điều họ tưởng Những điều mà lòng mê tín của họ Cắt nghĩa ra thôi Bởi vậy Duyên do câu chuyện này Không mấy ai cho là thật Người đàn bà mán Mà họ ngờ là trùng tính ấy Nguyên là một người làng xa Cách đó gần hai ngày đường Bà ta góa chồng từ năm 30 tuổi, nói là góa nhưng thực ra thì bà ta bị chồng lừa, lấy nhau chừng một năm, đến khi bà ta mang thai thì người đàn ông ấy bỏ nhà và đi mất. Bà căm tức lắm, nguyện rằng hẽ sinh con trai thì giết chết ngay lập tức, nhưng đứa trẻ ra đời lại là gái, bà ta mới đổi oán làm mừng, nâng niu chăm chút cho con thơ và ra sức làm lộn để nuôi nó khôn lớn. Người con gái ấy là cái hạnh phúc của bà mẹ, nó làm cho sự sống của bà ta có nghĩa và thay cho cái ái tình đã chết đi. Mẹ đặt tên con là mi Nàng, bỏ tên chồng nhận lấy tên ấy để tỏ ra hai mẹ con như một. nhan sắc trong trẻo của mi Nàng cũng tăng lên cùng với ngày tháng. Năm mi Nàng 18 tuổi thì trong làng có người đem rất nhiều của cải đến xin kết hôn. Bà Mi nàng không nghe, cô ấy tuy bằng lòng nhưng cũng từ chối. Mi nàng ngây thơ lắm. Bên con trai tìm cách rõ rảnh không ngớt, rồi trong vòng 7 tám phiên chợ làng những tiếng hát tái ân của họ đã làm cho người thiếu nữ phải si mê. Mi nàng một khi sang ngã, rất hổ thẹn ăn năn, bèn đem sự lòng thú thực cả với mẹ. Bà mẹ tức khắc sang điều đỉnh với bên kia. Nói là thuận gá con gái Nhưng anh con trai dở mặt Muốn bà ta đem mi nàng biếu không cho mình Bà mẹ tím mặt lại vì giận Nhớ đến người chồng mà bà ta coi như đã chết rồi Nhớ đến con người đã lừa dối tình phụ Bà ta trở về Không nói năng gì cả Đến đêm Lâm lắm thanh đao rừng ở tay Bà ta đứng rình ở một chỗ khuất Rồi xông ra chém một nhát vào sau gái thằng con trai kia Giết nó xong Không hối hận Không sợ hãi, người đàn bà mán sốc ngay con gái và gác vác củi đeo lủng lẳng. Bỏ đi trốn. Hai mẹ con trông thẳng ra mạng Samna, đi suốt đêm. Đến chiều tối hôm sau thì tìm chỗ nghỉ tạm. Bây giờ bà mẹ mới cầm hai má cô con gái mà nhìn, bỗng nước mắt tràn ra, rồi ôm chặt lết con khóc rưng dứt. Mi nàng, mi nàng, nong con, nó muốn đánh lừa mẹ. Đánh lừa con, mẹ đã chém, nong con nó chết rồi. Rồi bà ta lại khóc như muốn lấy tiếng nức nở để nói nốt bao nhiêu lời. Mi nàng cũng khóc, có lẽ nửa thương tình nhân bỏ mạng, nửa thương bà mẹ phạm tội ác vì yêu dấu cô ta quá. Mi nàng ơi, mẹ với con đi xa, đi trốn. Ở đây làm gì với những người nó chỉ trực cướp sống con khái của mẹ? Con nghe chưa? Con... con nghe rồi. Con cũng... cũng... cũng muốn thế. Ừ, thế thì hay lắm. Mẹ với con đi rõ thực xa. Xa lắm. Rồi làm nhà riêng một nơi. Mẹ đi làm, con đi làm. Mẹ con nuôi nhau. Con yên vui mà mẹ cũng vẫn được yêu dấu con. Mẹ mẹ sung sướng lắm. Đêm hôm ấy, hai người đến dưới một bóng cây to, trải áo trên đám cỏ cao và sờ sạc. Mi nàng mỏi quá, ngủ say, nhưng bà mẹ vẫn thức, vừa thở dài, vừa xua mỗi, hay kéo lại khăn áo cho con nằm in. Sáng hôm sau, hai mẹ con lại lên đường. Cô con gái thì đi trước, sách bọc phải lớn, bà mẹ đi sau, khòm lưng điệu một nái gạo nặng nề Mi nàng hai mắt đỏ hoe. Chốc chốc lợi ngoảnh đầu trông lại. Trong trời cao, mây vởn, trong rừng lá vây quanh, trong cái phía đường xa, núi chắn, nó ngăn cách người con gái với chốn quê hương. Nhiều lúc cô ta gặp mắt bà mẹ, bà mỉm cười cho con gái quay đi, rồi đâm đâm nhìn thẳng trước mặt, như tìm xét xem nơi nào mới chắc chắn, nơi nào mới kín đáo, để mẹ con ẩn náu mà nuôi nhau. Đối với lúc phải bỏ nơi... Sinh trưởng thành của mình mà đi, ai là người không buồn cám, nhưng bà mẹ mi nàng lúc ấy vui mừng lắm. Vui mừng vì vẫn giữ được con gái là sự vui sống của bà ta. Từ ngày bị người chồng bỏ đi, bà ta chỉ biết lấy cái bông hoa quý này để làm cho đẹp cái cảnh đời thẳm đạm Bao nhiêu căm giận người đơn bạc nay vứt đó đi hết mà để lại trong lòng cái tình cảm rất đắm thắm là tình yêu con. Người đàn bà ấy yêu mi nàng một lòng sai đắm dữ dội, một cách ghen tuông ích kỷ, như không muốn ai được giòm giỏ, dò, không muốn cho ai được tấm tắc khen cô ta. Cái của báo kia, cái nhan sắc kia là của bà ta, của riêng bà ta mà thôi. Bà mẹ lấy làm đắc chí mà chiếm giữ một mình cái thú yêu được ngắm con gái. Đi chừng ngót một ngày đường nữa thì đến cánh rừng Sam Na. Thấy gần đấy có nhà cửa dân cư Nên mẹ con quyết định lấy làm chỗ nương nó Ở lẫn với người trong làng Thì lại sợ cho con Nên bà mẹ Mina Mới dựng một túp lèo nhỏ Ở xa cho cách biệt Từ đó bắt đầu cuộc đời vất vả Nhưng rất sung sướng cho bà mẹ Sáng đi sới vườn kiếm củi Tối về rau cháo bên ngọn Sự ái ân với lòng thương xót ở đời Có lẽ thấy cái hình ảnh cảm động nhất ở trong gian nhà tranh hút túp ấy. Một tháng bốn ngày chợ phiên, bà mẹ lại dắt con gánh củi ra đổi lấy bát gạo, bát muối và những thứ cần dùng. Đến nơi, đổi chác cho mau rồi về, bà ta rất gầm những trai làng Nó chỉ dở thói nhăn nhở để câu mất con gái của bà mà thôi. Mẹ con ở với nhau được hơn một tháng. Mẹ kiên nhẫn, con chịu khó. Cậm cụi suốt ngày nên quên cả nhọc nhằn Thực là yên vui Bà mẹ vẫn nhắc đi nhắc lại một mình rằng Suốt đời người, bây giờ mới thực biết cái sung sướng Tuy thế, trong lòng bà ta vẫn phấp phỏng lo sợ Cho rằng mình không thể được sung sướng mãi Cái phúc của bà ta cũng như giọt sương mai Tuy đẹp đẽ, nhưng đến lúc rực rỡ thì tan mất Mà chỉ đậu trong khoảng một buổi sớm thôi Người thiếu nữ là con gái bà ta kia, trông yêu kiểu nhan sắc quá. Bà ta nhiều khi chợt thấy như chỉ được làm mẹ nó để rồi thương khóc nó, chứ không được âu yếm nó trọn đời. Mi nàng vẫn hết lòng tư cười vui vẻ, nhưng con mắt nồng nàn, tình cảm của người mẹ ấy, nó lại sắc xáo lạ thường. Trên khuôn mặt cô mi nàng, bà vẫn thấy cái bóng mây buồn, nó vương vít, cái nét đau khổ nó ẩn núp. Nó cứ trực len vào đôi con mắt ươn ướt với cái miệng cười như cố gượng của cô ta. Có khi đang cùng ngồi nhìn nhau, bà ta để cô ngồi một mình trong nhà. Lặng yên ra núp một nơi, gión rén bước lại khe hở vách, ngé mắt ngó dòm qua mà xem mặt con gái. Những lúc đó, mặt mi nàng chưa đổi sắc vẫn còn giữ nguyên cái nét vui tươi vừa rồi. Bà mẹ thấy thế. Nhẹ bay lên vì mừng rỡ Chạy ngay vào Bế lấy cô con gái Mà nâng niu hú ghi trong lòng Con yêu mẹ nhé Con thương mẹ nhé Con khỏe đi Lớn đi Con vui vẻ đi Để cho mẹ sung sướng với con Rồi bà ta ôm chặt lấy mi nàng Giấu đầu vào ngực cô ta Mà không biết là cười hay là khóc Mi nàng cảm động lắm Càng ngày càng cố làm cho mẹ vui mừng hơn lên, sau mấy lần dình xem như thế, bà mẹ mới hơi yên lòng, rồi lâu dần cũng quên hẳn được những điều lo ngại. Mẹ con đã bàn nghĩ với nhau đến những kế sinh nhai khác cho cuộc đời, thêm có thú dễ dàng hơn. Sới thêm đất, trồng các giống rau đánh những cây có quả về chung quanh nhà, lại tìm thấy mấy cái tổ ong, gây lấy mật, rồi xa. Nếu trời thương, hai mẹ con sẽ kiếm lấy mấy con lợn con bỏ về nuôi, đợi cho nó sinh nở ra, thì cũng dễ đổi trác với người làng, lấy thóc gạo. Mi nàng lại nghĩ thêm được mấy cách nữa, nào chăn tầm, kéo sợi, rồi tìm cách đóc lấy một cái khung cửi nhỏ để dệt lụa, dệt phải hay theo thùa vá may trong những buổi không đi kiếm trên rừng. Cô con gái tính cách nào mẹ cũng khen hay nói đến câu nào mẹ cũng rất phải bà già đã trông thấy trước cái cảnh tượng mới mẻ và sung túc trong cái chốn lèo vườn bé nhỏ của hai mẹ con chiều hôm ấy đang chém củi hai nấm trong rừng bà mẹ mi nàng sực nhớ tới cái bẫy chim ở trên nhà nên bảo con đứng đợi tất cả chạy về lấy đem lên mi nàng dặn với theo mẹ đem cả cái giỏ với cả cái đan lên nữa nhé Nắm này hãy còn non, sao vào đây thì Dũng hết. Lần này là lần thứ nhất bà đẻ con một mình trên rừng, vì chỗ ấy gần nhà bà ta lại lên ngay được. Tuy thế nhưng trong bụng vẫn thấy bồn tròn như sắp thấy một điều không hay xảy đến. Chạy một mạch về rồi lại tức khắc chạy một mạch lên rừng. Đến nơi, mi nàng đã không thấy đâu nữa. Bà ta chắc con gái đứng sau một chỗ khuất nào đó. Nên chưa muốn nghĩ đến cái nguy Bụng bảo dạ Không Con ta không việc gì đâu Không việc gì hết Rồi tươi cười dơ mấy cái bẫy Và cái giỏ ra bà ta nói Lại ông trời nhé Ông cho mẹ con tôi đến chiều Bắt được nhiều chim Mi nàng ơi Gió đây rồi Bẫy đây Ra đây mắc bẫy với mẹ Hai mắt bà mẹ mi nàng Lộ ra vẻ sợ Mà miệng cứ mỉm cười. Con ơi! Mi nàng ơi! Bà già bỗng thất sắc. Mặt nhăn như người trực khóc. Tiếng gọi hơi run run. Mi nàng! Mi nàng con đâu? Bà già liền đi quá vào chỗ tìm nắm lúc nãy. Rồi cất tiếng gọi lớn. Các bụi cây quanh đó im lặng không trả lời. Bà già cuống cuồng lên. Vứt mấy cái bẫy xuống đất. Sấn vào trong đám lá rậm. Đâm thẳng xuống bờ suối Rồi tức tóc trở ngược lên Hai mắt mở chừng chừng Vừa chạy vừa nhìn hết mọi chỗ Miệng thì mấp máy không ra lời Chóc chóc lại gào lên mấy tiếng gọi Mi nàng Trời đã gần tối Tìm mi nàng không thấy được nữa Bà già bỏ cả cùi Cả nấm, cả bẫy Không thiết gì hết Vừa khóc thê thảm, vừa léo théo về nhà Bây giờ vẫn còn chút hy vọng Vào trong lèo Vắng ngắt. Trông khắp bốn phía, nhìn cả xuống gầm trõng, lục cả sau đám chăn áo, không thấy đâu, và không thấy đâu. Con gái bà già hắn bị hổ bắt mất rồi. Thế là xong, thế là biến mất cái vui sướng mà bà ta đã tốn biết bao nhiêu công lao mới được. Bà già bỗng thét lên, rồi văng mình xuống chân trõng, giất tóc, cào đất, vùng đứng dậy, rồi gieo mình. Khóc đã khan cổ đã mất cả tiếng, tâm thần muốn cho say mê để quên khó, trời đất muốn cho tan nát để mình tiêu diệt theo. Trong lúc đau đớn, mình khóc gào như vậy, vẫn nghe thấy tiếng con gái sụt sủi, như trông thấy con gái đứng ở tận những quả núi nào đang cứ vùn vụt lùi xa mình. Bỗng lại vùng đứng lên, bà già đâm bỏ vào trong rừng, đầu thì lắc mồm há, tay thì múa, chân lão đáo. Rồi ngồi xuống bên một bụng cây âm tối Nói cho nó nghe những lời kỳ quái như không phải tiếng người Rồi lại đứng vươn thẳng mình trong giữa cái cảnh thầm thì bí mật ấy Bà ta quắc mắt, nhìn đây nhìn đó Quần áo sốc sách, đầu tóc bù rối, Ghê gớm, độc ác như hình tượng của sự căm hờn Đứng như thế một lúc lâu, không nói năng gì Rồi chân nam đá chân chiêu Bà già lão đảo về nhà Nằm vật lên trên mặt trọng Sáng hôm sau Bà mẹ mi nàng Chợt tỉnh cái giấc mê mệt Mà bao nhiêu đau đớn Đã làm cho ngất đi từ đêm qua Bà ta ngồi dậy khóc lóc một hồi Thoát nín bặt Mắm môi lại Bà ta đai lưng vấn tóc Cầm lấy con dao rừng Lăm lằm rồi bước ra Trên mặt không còn ngấn nước mắt chảy Chỉ thấy hiện ra một vẻ dữ tợn lạ thường Bà ta sông thẳng vào rừng, từ các chỗ vứt những cái bẫy chim hôm trước đi trở lên, rồi cứ đi sâu vào mãi, theo một đường cây lá rẽ ra, chỉ để vừa lọt được một người. Đến một chỗ ánh sáng soi xuống nhiều nhất, người đàn bà đứng lại, chăm chú nhìn như mới trông thấy vật sĩ quái gỡ lắm. Cuối mặt xuống, thì đó là một mảnh áo chàm thẫm máu, những mảnh áo của mi nàm. Bà già mặt tái đi như người chết, răng nghiến lại, giết lên một tiếng tưởng đứt ruột, rồi vừa nguyền rủa vừa cắm đầu bước lên. Suốt một ngày hôm ấy, bà mẹ mi nàng không lúc nào ngơi chân, chúi vào các bụi cây, lên qua mọi chỗ rậm rạp, luôn tay chém những dây dợ chẳng chịt, nó xoắn xít dưới chân và những cảnh lá đâm ngang trước mặt, luôn mộm vừa chửi vừa nói. À, phải, phải. Bà không có sợ mày, bà giết chết mày. Giết chết mày bằng được bà mới nghe. Cái giọng nói với cử chỉ của bà Mina quả quyết và đáng sợ đến nỗi ra con hổ lớn ở Samna có nghe thấy chắc cũng phải dùng mình. Vì chính nó đã vồ mất người con gái của bà. Từ ngày hai mẹ con nhà này đến đây ở, con hổ ấy vẫn có ý giòm gió dò nhiều lần, nhưng bà ta đã phòng bị sẵn. Ban đêm thì trong túp lèo vẫn có đống lửa cháy sáng, làm cho nó phải xa lánh. Ban ngày thì nó lại sợ, tiếng cái ống nứa mà lúc nào bà ta cũng đem theo. Và lại cái vẻ mạnh bạo của người đàn bà mát, hình như đã có một oai lực làm nhụt hẳn cái giữ tợn của con quái vật kiệt. Hai con mắt bà ta lúc nào cũng như lửa, hình như vẫn coi chừng cái nguy hiểm mà nếu gặp phải, thì bà ta sẽ một tay ôm giữ lấy con, một tay múa con dao rừng ra từ phía như vùng ra bao nhiêu cái đảm lực thiêng liêng của tình mẫu tử. Chết thì bà ta liệu chết chứ chạm vào con gái bà ta là không xong. Không ngờ cái lúc bà mẹ mê nàng để con gái một mình lại là lúc con họ vẫn chờ đợi. Bà ta chua sót và hối hận, hết trừ dỗ con họ lại lấy đủ các tiếng tê hại để tự tự rủa bán thân mình. Nhiều lúc đang bước sầm sầm, bà ta bỗng đứng lại, lấy tay cứ vả mãi vào mặt mình, rồi hai chân dậm đất, bà ta ngửa cổ hát ra bao nhiêu tuyệt vọng cay đắng trong một tiếng hét dài. Rồi từ đó, người đàn bà mán quên ăn, bỏ ngủ, quyết chí tìm cho được con họ để báo thù cho con gái. Ban ngày thì không có bụi cây, hõm núi nào bà ta không sục đến Đầu tóc thì chẳng quấn dây dợ, váy áo thì bươm rách vì cành gai, mặt mũi chân tay bị lá sắc nốt cứa vào như chém. Máu có chỗ chảy nhiều quá, thì bà ta chỉ lấy cánh tay chùi ngang một quẹt, như không biết gì là đau. Ban đêm thì lại ngồi ở cửa rừng mà đợi. Những lúc vắng khuya một mình ở giữa nơi hoang dài, tưởng chừng như hồn con gái bây giờ đường vơ vẩn bên mình. Nỗi thương đau của người đàn bà, Như dội lên đến cực điểm, nhưng không khóc, hay là không khóc ra lời, bà ta chỉ đem bao nhiêu nỗi phẫn giận, cực khó trong lòng, gửi vào một tiếng hú. Đó là cái tiếng hú hồn lạnh lùng, thê thảm, đã làm cho dân khao la sợ hãi luôn mấy đêm trời. Bà ta ngồi đó, cố ý đợi cho con hổ đến, nhưng hình như con vật cũng biết, chỉ tìm lối khác ra kiếm ăn. còn ban ngày Thì nó vẫn lẩn lút ở một nơi Không để cho người đàn bà đó bắt gặp Nhiều lần nó có dịp Để hại người đàn bà mát Nhưng có lẽ nó Còn ghê gớm Một sức gì đó không hiểu Ở một người dữ tận nhất Trông giống người tinh khôn kia Đến mãi ngày thứ bảy Bà ta mới tìm được xào huyệt của con hỏ cái Sau 7 đêm ngày cơ cực Giá không có quạn lửa hăng hái và tấm lòng quả quyết báo thủ, nó vẫn đốt lên trong lòng người mẹ kia, thì chắc hẳn bà ta không còn gan sức nào, chống được với nỗi khổ sợ mệt nọc ấy. Chiều hôm ấy, bà ta đi tới một chỗ có nhiều bụi cây rậm và lớn, thì chợt thấy mấy con hổ còn nhỏ đang lăn lộn ở trước một cái hõm tối, cành lá trùng phủ như che tàn. Bà ta đứng nấp một nơi, dình xem, thì biết con hổ mẹ đi vắng. Bà mi nàng liền dón rén lại gần, rồi xô ra, đâm chết được ba con. Hai con kia hồng hộc chạy trốn mất, sức lực đã gần đến lúc kiệt, bây giờ lại thấy trở về đầy đủ. Bà ta vác ngay ba con hổ chết, đem về quảng ở sau nhà. Biết trước con hổ cái thế nào cũng về hang, bà ta liền sắm dây dợ, rồi nai nịt gọn ghẽ, cầm lăm lăm con dao và đi vào rừng. Đến bên hang nằm đợi cho tới khuya mà vẫn không thấy con hổ mẹ về. Có lẽ nó đi tìm những con hổ con đã bị bà ta giết. Đêm ấy là một đêm về giữa tháng 9. Bóng trăng sáng tỏ ló qua những tản cây lá thưa. Vào khoảng quá nửa canh hai, bà ta thấy trong hang thơ thẩn đi ra hai con hổ chạy thoát lúc nãy. Bà mi nàng nghĩ ra được một ý, lập tức chạy ra giết phang đi rồi vừa chói chặt hai chân. Lại vừa nguyện rúa Mày giết con tao Mày không trả con tao Tao cũng giết con mày Tao lại giết mày nốt luôn Nhưng chỉ giết con hổ cái Cũng chưa hả giận Bà ta muốn cho trước khi bị giết Hổ mẹ phải trông thấy hổ con chết Mà chết vì tay mình Bà ta vừa trói xong hai con hổ con Thì chợt nghe thấy những tiếng chen lá Dẫm cảnh đi gần lại Biết rằng con hổ lớn đã đến Bà ta bèn cầm lấy một đầu dây, rồi trèo lên một cái cây lớn ở gần đấy. Trong nẻo đường tối, từ chân rừng đi lên, bà ta thấy hai con mắt xanh lẻ ở giữa những mảnh sáng, mập mờ và lay động. Một lát thì trông thấy cả cái mình, vừa dài vừa lớn của con vật. Nó đứng lại một lát dưới những tàn lá thấp, đuôi hơi ve vẩy, hai mắt từ từ chớp như úp mở hai ngọn đèn to. Rồi nó lại thong thả bước lên, đi chưa như nghe tiếng động đằng sau. Nó toàn quay trở lại, nhưng xem chừng, đã ngửi tới hơi lạ, nên nó đúng đỉnh bước thẳng về hang. Trên kia, người đàn bà mán đã buộc hẳn mình vào một cành cây to và đã thắt cái dây dài, trói hổ vào chạc bên cạnh. Con hổ vào hang hình như kinh ngạc lắm. Nó ngoắt ra, trong ngày thứ hai con mình treo lũng lặng ở gần đó, thì nhen nanh ra gầm cử. Chợt lại thấy có bóng người trên cây, con hổ nghe chừng đã hiểu, nên lồng lên và gầm một tiếng cực dữ. Bà mẹ mi nàng, lấy làm đắc trí lắm, bởi vì bà ta biết rằng, hổ cũng có con, hổ cũng là mẹ. Con hổ bị giết, mẹ hổ chắc cũng xót thương, vậy thì cái đau hổ, cái đau khổ kia bây giờ, bà ta nên gây ra. Và được trông thấy. <cười> bà ta lại cầm dây giật mãi, khiến hai con hổ con cứ lay lắc dưới dầu dây. Một tiếng gầm nữa, hai chân trước con hổ đã quét gần đến tay bà Mina. Bà ta chém xuống một cái thực nhanh. Con hổ tụt xuống rồi nhật lên tức khắc. Một chân trước nó bám được một cành nhỏ, thiếu chút nữa thì chân kia tát được vào mặt người đàn bà. Con rào đã gần vang đi mất, nhưng rắc một cái, cảnh cây gãy, con hổ ngã lăn cảnh dưới gốc. Bà mi nàng đã bắt đầu lo, không ngờ con hổ nhảy giỏi được đến thế. Bà ta tưởng rằng, nó thấy mình trên cây thì chỉ biết tức tối mà không làm gì được mình. Hay đâu họ cũng đã nghe đã khỏe, lại thêm phần hăng sức, vì giận. Nếu không leo mau, có lẽ thế nào con hổ cũng đã bám được vào người rồi. Nhưng bà ta đã trói buộc rất chặt mình vào cành cây từ trước rồi, bây giờ thì không còn tay nào mà cởi ra được nữa. Con hổ cứ trồm lên mãi, mỗi lúc một nguy bách, mỗi lúc một cao thêm. Mặt bà mi nàng, ba lần bị tay hổ lướt qua. Con dao gạt phải những vuốt của nó giít lên những tiếng như sói xiết lên sắt. Một lần bà nhắm mắt lại, bỏ xuống một nhát rất dữ. Con hổ vừa lúc tung mình tới, bị nhát dao, bập vào giữa đầu. Hổ bị choáng hồn tai cụp lại, gầm lên một tiếng như xét nỏ. Nó đứng xứng lên, hai chân dưới. Hai chân trên của quạng, quãng không như muốn ôm lấy người đàn bà đó. Nhưng bà mi nàng vẫn hết sức cẩn thận, luôn tay chém xuống. Con hổ tức giận như cuồng dại. Nó vừa giống lên, vừa chạy lồng lộn chung quanh đấy, gậm cây, rít cỏ. Cảo đất để tìm cách Vò lấy bà già Lúc ấy cả một khu rừng như nín hơi Người làng khao la Thì trên mặt không còn một hột máu Bảy anh con trai bạo dạ Đi dòm dò nhà mạ ké Lúc đó tuy đã thoát Nhưng vẫn còn tưởng con hùm tinh sắp đuổi tới nơi Còn những tiếng gầm dữ Rội đêm ấy Cũng như những tiếng hú bí mật mấy đêm trước kia Thì không ai biết Đó là những tiếng hờn giận khóc thương của một người và một vật cùng nặng tình mẫu tử. Bà già chống nhau với con hổ đến gần nửa trống canh, không một chút nào ngơi. Những lúc con hổ không nhảy lên, bà ta cũng vẫn luôn tay chém xuống. Dần dần sức đáp kiệt, cái lo sợ cũng hiện lên. Bà ta chắc rằng mình chết mất, chết mà chưa được báo thủ cho con. Hai mắt đã hoa, trông thấy bốn năm cái đầu hổ, nó còn trồm lên và không biết bao nhiêu nanh vút nó trực đâm vào mặt. Thần trí chập trần như say, con dao mấy lần muốn rơi ra khỏi cái nắm tay, đã thấy buồn rũn. Bà mi nàng chợt nghĩ đến cái thân cơ khỏ, đến cái cảnh thảm hại của hai mẹ con mỉ. Bên tài nghe thấy tiếng con gái khóc than, trong trí, thoáng trông thấy lúc thân con gái bị sâu xé. Con gái yêu quý bị họ cướp sống mất, giữa lúc đang vui tươi khôn lớn, khiến cho bà đau khổ, rồi đến nỗi này. Mặt đương tê tái bỗng nóng bốc lên, vừa lúc con hổ quả móng đến, bà ta giết lên một tiếng quái gỡ, ráng con dao xuống. Con hổ bị què mất một chân, bà già lại lăm lắm con dao, quắc mắt nhìn con vật ngã trên cỏ, phun xuống những lời nguyền rủa độc địa, tưởng không phải là tiếng người. Dưới đất con hổ đã đứng lên, nhe nanh đáp lại, Bà già cầm lấy cái dây chói hai con hổ, giật lấy giật đẻ, rồi vừa khóc, vừa quát tháo, vừa băm và mãi xuống khoảng không. Con hổ lại há miệng gầm, hai mắt ngầu đỏ, hai bên mép phảnh chấm gai râu, nó thu hình lấy sức nhảy vọt lên, bám lấy lưng bà mi Mina. Bà già không biết đau nữa, cứ nhẹ đầu con ác thú mà gà xuống, con hổ gào vang lên như vỡ núi xong nhất định không chịu buông bà già chém bừa đi vào cái mặt vào vai vào miệng của con họ đó nó nhô đầu lên để trực ngọm lấy đầu người đàn bà mán nhưng chỉắn được lưỡi dao lúc ấy mặt người với mặt họ gần nhau cùng ghê gớm như nhau bốn mắt l lộn con người nhìn nhau trao cháo lộ ra không biết bao nhiêu cay độc bao nhiêu hẳn học căm hờn lẫn với chút cảm giác bi ai chực khi phải chết. Mẹ Mi Nàng còn sức chém, con hổ còn sức bám lên lưng bà ta. Dần dần bà ta đuối sức, không dơ được sao lên nữa thì con hổ cũng yếu tiếng kêu gào. Đến lúc người đàn bà tắt hơi, buông thõng tay xuống thì con hổ cũng vừa hết sức mà rã rời chân ra. Rũ đám cỏ xác, lá khô đầm đìa những máu. Thấy con hổ rơi nặng xuống trong một tay còn nắm lên một mảnh áo trên miếng thịt của lưng bà già.